Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn để đọc chuyện ai đứng bên cửa sổ của tác giảthẩm Nghiên Hy được thể huyện qua dòng đọc gì đi mời các bạn cùng nghe chúng ta Không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm Nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cuộc năm Anh quần phim kiếm hiệp hả? Không còn câu nào lãng mạn hơn để nói sao? Anh không phải người thích nói những lời bay bướm Nhưng từng câu, từng chữ anh nói đều là thật lòng Khi nghe được câu nói của anh Tôi chợt cảm thấy ấm áp trong lòng Đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm không một chút sao Ít một ngụm khí lạnh, ban đêm, rồi mí mắt khẽ trùng xuống đầy ưu phiền Liệu tôi và anh có thể làm trái được số kiếp của mình? Tôi tên là Thủy An, 18 tuổi, và hiện đang là sinh viên năm thứ nhất, Đại học Tâm lịch. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại chọn ngành học này. Trình bản thân tôi cũng không có câu trả lời cho thắc mắc đó. Chắc có lẽ là do tôi quá tò mò về một thế giới khác. Một thế giới mà ít người tin nó tồn tại. Hôm nay là ngày mà gia đình tôi chuyển tới một ngôi nhà mới. Khi vừa bước xuống xe thì tôi đã thấy mây đen kéo tới, che kín cả bầu trời, báo hiệu cho một điểm xấu. đứng chân căn nhà tôi thẩm quan sát rồi đánh giá một lượt. Căn nhà có hai tầng, nó không quá rộng. Nhưng bổ lại có sân vườn rất thoáng mát Và có nhiều cây cối xung quanh Nhìn tổng quan thì ngôi nhà này khá ổn Chỉ là vị trí của nó nằm trong một con ngõ nhỏ Nên khá bất tiện cho việc đi lại Nghe ba tôi nói Ông đã mua căn nhà này Với một cái giá rất rẻ Ba tôi là cảnh sát biển Còn mẹ tôi làm giáo viên cấp 3 Với mức lương của nhân viên nhà nước Thì việc mua được ngôi nhà này đã là một đãi ngộ tuyệt vời. Tôi xách ba lô bước qua cánh cổng đã bị trong sơn, Do thời tiết khắc nghiệt bàn cho. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu được rằng nơi này đã xây dựng cách đây khá lâu rồi. Mới được vài bước chân bóng có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, làm lay động tán cây trong vườn. Tôi bất giác rùng mình một cái. Trong lòng chợt có một nỗi bất an trôi dậy Đào man nhìn xung quanh Nơi mình đang đứng Không hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy hình như Có một cặp mắt đang dõi theo từng cử chỉ Hành động của mình từ phía xa Nhưng khi nhìn xung quanh Thì không thấy ai ngoài tôi Nhanh chóng dẹp bỏ đi cảm giác đó Tôi tiếp tục tiến bước vào bên trong Lước nhìn kiến trúc của căn nhà Thì cảm thấy nó không có gì đặc biệt Thiết kế cũng giống như những ngôi nhà khác Thứ duy nhất làm tôi chú ý chính là bức họa của một người phụ nữ trung niên được treo trên tường ngay tại phòng khách. Người phụ nữ trong tranh có một dung mạo đẹp một cách sắc xạo, khuôn mặt chai xoan, lông mày lá liễu, tưởng đường nét trên gương mặt rất thanh tú Chỉ có điều ánh mắt của người phụ nữ này mang một nét vô hồn khiến cho người khác phải lạnh sông lưng mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Tôi đứng gần người nhìn bức hòa mà không chớp mắt Dường như tôi bị đôi mắt của người phụ nữ trong tranh thôi miên Không có cách nào có thể thoát ra Khi thấy tôi cứ đứng bản thân trước bức tranh Và tôi bước lại gần bộ vai Kéo tôi về với thực tại Tùy án con làm gì mà cứ nhìn chầm chầm vào bức tranh vậy Bức tranh là của ai vậy ba Và tôi liếc liếc nhìn bức tranh rồi quay lại cười trả lời Đây là bức tranh của chủ nhà cũ Không hiểu vì sao họ rời đi mà không mang theo nó Bà thấy đẹp nên giữ lại Nghe là câu trả lời từ ba Thì tôi cũng không hỏi gì thêm Bồi sách ba lô bước lên lầu Tôi cũng không dám nhìn thẳng vào bức tranh thêm lần nào nữa Bởi vì tôi cảm thấy nó có cái gì đó rất ma mị Khi bước lên tầng 2 của ngôi nhà Tôi bắt đầu đi thăm quan các phòng đã lựa phòng ngủ cho mình. Có tổng cộng 2 phòng ngủ và một phòng vệ sinh chung. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net